Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiểu xỉu, giả nghe, nói Mọi người phỉ cười trước sự tranh cãi của hai người Khải trọng bỗng trở nên nghiêm tục Chúng tôi muốn nhờ anh một chuyện Anh bảo vệ hải thi dùng Còn tới bảo vệ thủy tiên Vừa rồi trung địch bắt góc hải thi đó Anh biết chưa Hoàng Anh cũng không đùa nữa anh ngạc nhiên Thật sao Mà này khải trọng bọn chúng là ai Tôi nghĩ nó có liên quan đến chuyện ma trong khách sạn Còn chủ mưu thì tôi chưa biết Việc tôi giao gặp Lão Tư thế nào rồi Hoàng Anh vui mừng cho khóe mắt À, anh nhắc tôi mới nhớ Lão Tư này đã nghỉ lắm Lão tìm gặp một người rất giống ông chủ Nhưng trẻ hơn và tiểu tủy hơn Tôi không biết tên Thủy Tiên mở to đêm mắt Rất giống ba tôi à Đúng vậy Anh biết ai không anh chồng Thủy Tiên nắm tay khải trọng Anh hơi gật đầu chăm chú lắng nghe Hoàng Anh kể tiếp Ông ta rất hùng ác, hình như là một con nghiện xì ke thì phải và đang rất cần tiền. Tôi nghe Loan đập vỡ, hắn bảo là đập vỡ cái gì đó, bắt cóc rồi tống tiền và theo dõi. Nhiều lắm nhưng nói chung là không rõ gì cả. Lão Tư, cô biết là ai không có Thủy Tiến? Thủy Tiến ngập ngừng. Và tôi cũng biết người nghiện xì ke mà anh nói giống ba tôi, là chú út của tôi, chú ấy định làm gì? Tôi không rõ, bởi vì tôi đứng ở xa Sợ Lão Tư thấy sẽ bị lộ Được rồi, anh cứ theo dõi Lão Tư ngày trưa Nhớ là báo ngày Cài trọng nói nhanh Thủy Tiên vẫn ngập ngừng Em không tin là chú út của em lại đòi bắt ông em Lúc nhỏ ông ấy thương em nhất mà Cài trọng lắc đầu Em quá tin người Lúc nhỏ thương em Bây giờ ông ấy thương tiện và cơn nghiện hành hạ Ông ta thương bản thân ông ta hơn Anh nghĩ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thôi chuyện này mình cứ đề phòng và để ý. Đâu có ai làm gì chú út em đâu. Khải trọng tỏ vẻ không hài lòng. Thủy Tiên cắn chặt môi cho khỏi bật khóc. Cô nói như vậy là cô còn nghĩ chú út rất tốt đẹp. thực sự như mọi người nói thì quả thật hết thuốc trị. Thủy Tiên rất đọc lòng. Mới nói khải trọng đã không hiểu còn trách cô. Mắt cô bé ướt ướt. Hoàng Anh thấy vậy. Hoàng Anh giật giật cánh tay Trọng, ra hiệu anh dừng lại là vừa. Khải hiểu ý, anh tóc tùy tiện. anh nóng lòng cho công việc của chúng ta, cho anh xin lỗi." Tùy tiện đầu, giọt nước mắt lăn nhanh trên má, cô nép vào ngực anh giấu đi. Hoàng Anh mỉm cười ra hiệu ti bước đi trả lại không gian yên tĩnh của hai người. Họ ở bên nhau, mỗi người lại có một ý nghĩ riêng khó mà đoán được. Khải Trọng trở về phòng làm việc của anh. Anh cha chèo khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Anh khựng lại vì giấy tờ trên bàn vương vãi. Đây là phòng kín, anh đã tắt quạt làm gì mà bay xuống đất. Khả trọng cúi xuống nhảy một tờ qua đường. Lạ nhỉ Ai đã vào đây làm bữa bộn thế này? Anh có chìa khóa riêng, chỉ có anh. Có chiếc chìa khóa này và ông tính. Ông tính vào đây để làm gì mà không nói với anh. Và lại dấu vết lục loại giấy tờ, chứng tỏ anh muốn tìm gì. Chúng vào bằng con đường nào Anh ngồi xuống chiếc ghế chậm ngâm Đầu óc dối bờ Suy nghĩ rất lâu Anh kéo nhẹ ngăn kéo định lấy gói thuốc Gói thuốc biển mật Anh sợ chúng tấm bẻ cứng Khải trọng vội kéo ra Và đề án thiết kế ngôi nhà khách sạn Thủy Tiên sợ sợ trước mắt Ánh mắt khải trọng vui mực Anh lướt nhanh trên mặt giấy Chẳng lẽ mình đáng trí Anh cố nhớ lại Anh đâu có cất nó vào ngăn kéo Sao lại thế này? Chẳng sao, có là được rồi. Anh tùm tìm cười một mình, dò ra từng chỗ, anh kêu lên. Lạ chưa? Những chỗ làm dấu hôm trước biến đầu mất hết rồi. cả trọng cố tìm, nhưng bản đèn trước mặt anh chẳng nói lên điều gì. Ngoài những hình bé khung kẻ, chứ gì rất bình thường. Khải chồng ngồi thường người. Ôi, người anh ma, mà cái gì cũng lạ đời khó hiểu và bí mật. Khải chồng thật thò trong lòng, Anh lo vô cùng. Một mảnh giấy bay ra. Anh cố nhận có ghi dòng chữ ngoạch ngoạc chạy dài như đập bảo anh. Hãy dừng lại đi. Cái gì không phải của mi thì đừng xen vào. Coi chừng thiệt thân. Không có chữ ký. Không có chủ ngữ. Người thì hành là ai? Chẳng có tiền tuổi. Câu nói đe dọa chung chung. Nhưng anh đọc kỹ một lần nữa. Anh thấy hình như kẻ là mặt đó vào đây lấy bản đề án chào độ Tôi đúng rồi, có lẽ đây là bản photo, còn bản chính cải trọng lại lên một tiếng. Anh cầm bản đề án thiết kế khách sạn bước ra ngoài. Đúng... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net